Giàn giao về nhà, tắm rửa, thay bộ đồ ngủ, rồi thư thái nằm xuống giường Lúc này, đêm đã về khuya, bên ngoài cửa sổ không một tiếng đông. Cô nhắm mắt một lúc, rồi lại ngồi dậy, rút một thứ từ túi sách ra. Đó là một tấm ảnh, chụp bạc cận ngôn, mà cô photo từ tập hồ sơ vụ án tên biến thái ăn thịt người. Có lẽ tấm ảnh này, được chụp, khi anh bị nhốt dưới tầng hầm, Mặt đất vừa đen vừa bàn thiểu Bạc Bà cận ngôn nằm trên mặt đất Giản giao không rõ Anh mặc đồ gì Bởi toàn thân anh thấy nhảy nhuộm máu Tuy nhiên gương mặt anh Vẫn rất bình thản Hai mắt nhắm nghiền Giống như đang ngủ say Cũng như đã tử giá cõi đời Giản giao nằm xuống giường Giờ tấm ảnh lên cao Yên lặng một lúc Cô đưa tấm ảnh lên miệng Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má anh giản dao rời đi không bao lâu bà cận ngôn về phòng ni ngủ. dưới ngọn đèn dịu dàng anh kéo rèm cửa sổ đứng trước gương cởi áo sơ mi khi ra thịt lộ ra bà cận ngôn quan sát vết sẹo qua chiếc gương anh đột nhiên nhớ đến sự đụng chạm vừa rồi của giản dao anh cũng giơ tay sờ lên vết thương trên bụng nhưng không thấy ngứa cũng chẳng có cảm giác gì khác trong đầu anh hiện lên hình ảnh ngón tay thon thả Mềm mại của giản da Lúc ngón tay cô chạm vào làn da anh Cảm giác đó Giống như một sợi lông nhẹ nhàng sượt qua Khiến anh thấy ngư ngứa Tê tê Ngón tay của người phụ nữ Một cảm giác khô nóng Có diễn tạ Đột nhiên trào ra từ vết thương ở vùng bụng. Bà cận ngôn đứng bất động trước gương một lúc Cuối cùng Anh quyết định vào phòng vệ sinh Tắm nước lạnh Sau đó mới đi ngủ Buổi sớm mai Ánh nắng vàng bao phủ khắp không gian Bên ngoài cửa sổ Cả thành phố tựa như mới tỉnh dậy Sau một giấc ngủ sai Trên đường phố Xe cộ đã bắt đầu tấp nập Giản dao mặc váy ngủ Tốm tóc đứng trước tủ quần áo Hôm nay cô nên mặc đồ gì Cô rút một cái áo sơ mi lụa trắng Tay màu xanh nhạt Và chiếc quần lực màu trắng đục Kể từ lúc đi làm Phong cách ăn mặc của cô luôn luôn đơn giản, phóng khoáng và chứng trạng. Giản dao cởi váy ngủ, vừa định thay bộ quần áo, đột nhiên cô ngừng động tác. Ánh mắt cô di chuyển đến một bên tủ quần áo, dừng lại ở khu vực treo bộ váy màu sắc rực rỡ. Một chút tâm tư dấy lên trong lòng, tuy hơi thẹn thùng, nhưng giản dao vẫn quả quyết lấy bộ váy đẹp nhất ra mặc. Đây là một cái váy tương đối mát mẻ chiếc váy không tay, hai dây nằm bên bờ vai trắng ngần, xương quay xanh, cánh tay và một vùng lưng để lộ. Tuy nhiên, những chỗ cần che kín vẫn kín nên không tạo cảm giác hở hang. Chiếc váy bó sát người, tạo cảm giác phóng khoáng, tôn đường nét cơ thể. Điều giản dao thấy hài lòng nhất là màu sắc của chiếc váy. Màu vàng nhạt khiến làn da của người mặc trông càng sáng cô lấy một chiếc cặp tóc pha lê từ bàn trang điểm buộc cao mái tóc giả sau đó cô bôi ít son dưỡng môi cuối cùng cô không đi giày da như ngày thường mà chọn đôi sandal gót nhỏ lúc dặn dao xuống nhà bà cận ngôn đang ngồi ở sofa đọc báo anh rõ ràng còn trẻ tuổi nhưng có thói quen cứng nhắc như ông già anh đọc rất chăm chú thậm chí không ngẩng đầu nhìn cô tuy nhiên Giản dao bất ngờ phát hiện Anh đã mua đồ ăn sáng Đặt trên chiếc bàn uống trà Hôm nay anh dậy sớm thế Giản dao ngồi đối diện Bạc Cận Ngôn Cầm bát cháo và một tờ báo Ừ Thực tế Sáng nay anh dậy sớm Là bởi tối qua anh ngủ không ngon Nghĩ đến đây Bạc Cận Ngôn rời mắt khỏi tờ báo Hướng về nguyên nhân gây ra tội lỗi Giản dao đọc báo một lúc Đột nhiên có cảm giác Bị ai đó chiếu tướng Ánh mắt rất quen thuộc Gần gối Cô bắt gặp bà cận ngôn Đang nhìn mình chăm chú Hai má giản dao nóng bực Hôm nay cô buộc tóc cao Để lộ bờ vai mảnh mai Hiện tại ánh mắt của bà cận ngôn Dừng lại ở nơi đó Giản dao giả bộ không nhìn thấy Tiếp tục ăn cháo Một lúc sau Anh vẫn còn nhìn Mối tất ra trên người cô Như bị ngọn đèn cực mạnh chiếu vào Đến mức nóng giàn Giọng đàn ông trầm thấp Cuối cùng cũng vang lên Em hình đi thi hoa hậu đấy à Giản dao đỏ mặt ngẩng đầu Nhìn bạc cất ngột Anh tỉnh bơ như không Ánh mắt lánh đạp Giống như lời nhận xét về ngoại hình của cô Là một chuyện hết sức bình thường Giản dao đáp Anh nói hôm nay Phải đi gặp người của cục cảnh sát còn gì Em muốn để lại ấn tượng tốt cho bọn họ Ngay từ lần gặp đầu tiên Hôm qua Bà Cận Ngôn nói cho cô biết Bộ công an bố trí một phòng nghiên cứu tội phạm cho anh Ở thành phố này Hôm nay anh phải đi gặp người của cục cảnh sát Để bàn về chuyện đó Nghe giản giao nói vậy Bà Cận Ngôn không phát biểu ý kiến Vài giây sau Anh lại liếc nhìn cô Sau lần đầu tiên gặp tôi Em chẳng ăn mặc trang trọng gì cả Lẽ nào em không cần để lại ấn tượng tốt với tôi? Giản rào bất giác cười tủm tỉm <cười> Anh chẳng biết thưởng thức phụ nữ. Tại sao em lại cần quan tâm đến ấn tượng của anh? Mắt bạc cận ngồn tối sầm Giản rào đứng dậy, định đi rửa tay. Chợt nghe giọng nói thản nhiên của anh từ phía sau chuyển tới. Tôi không biết sao. 33C 22 34 Giản giao ngẩn người Một hai giây sau mới có phản ứng Anh vừa nhắc đến số đo ba vòng của cô Cô liền quay người Chừng mắt nhìn bạc cận ngôn Sao anh biết Anh xem hồ sơ kiểm tra sức khỏe của em à Khóe miệng bạc cận ngôn nhếch lên Tôi mà cần làm chuyện vô vị đó sao Với năng lực tính toán của tôi Chỉ quan sát là ra hết Lúc nói câu này Anh đảo mắt một lượt, từ đầu đến chân giản dao. Giản dao hét lên. Anh đừng nhìn em nữa. Muốn điều tra vụ án thuận lợi, thì cần có danh phận. Hôm nay, bà Cận Ngôn đưa giản dao đi, xác nhận danh phận đó. Bây giờ là giữa mùa hè, cục cảnh sát dọc bóng cây xanh các tòa nhà văn phòng màu trắng đứng sừng sững uy nghiêm, giản giao đi theo bà Cận Ngôn vào văn phòng cục trưởng trước. Theo kết quả thương lượng với Bộ Công an trước đó, bà Cận Ngôn sẽ thành lập một phòng nghiên cứu trong cục với tư cách phó giáo sư. Mặc dù phòng nghiên cứu nằm trong cục cảnh sát nhưng không chịu sự quản lý của cục. Bọn họ có hai trách nhiệm chủ yếu. Thứ nhất, nếu xảy ra vụ án lớn, ví dụ như vụ án giết người hàng loạt, bà Cận Ngôn sẽ chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tiến hành điều tra. Thứ hai, phòng nghiên cứu tham gia điều tra những vụ hung án hình sự của thành phố với tư cách một phòng ban độc lập. Điều thứ nhất không khó lý giải, bởi vì đây là công việc cơ bản của ngành tâm lý tội phạm. Điều thứ hai chỉ mang tính chất thí nghiệm. Từ trước đến nay, tâm lý học tội phạm gần như chưa được ứng dụng trong ngành cảnh sát nên Bộ Công an không thể thành lập đơn vị độc lập. Do đó, Bộ công an để bà Cận Ngôn làm thí điểm trước. Nếu trong thành phố xảy ra vụ án giết người, phòng nghiên cứu của bà Cận Ngôn sẽ tham gia điều tra như một nhóm nhỏ độc lập. Bọn họ không can thiệp vào công việc của đội cảnh sát hình sự, nhưng hai bên có thể chia sẻ nguồn thông tin thông qua quá trình phá án, nghiệm chứng tâm lý học tội phạm của bà Cận Ngôn liệu có tác dụng ở Trung Quốc, làm thế nào để ngành này hữu dụng hơn. Đồng thời cũng coi như một sự thăm dò. Nếu ứng dụng tâm lý học tội phạm Vào cơ tầng đội cảnh sát hình sự Sẽ đạt hiệu quả ra sao Sau khi trao đổi tình hình Cục trưởng mỉm cười Đứng dậy nói Phạm giác sư bà Tôi đưa cậu đi gặp đội cảnh sát hình sự Bà Cận Ngôn gật đầu Người thư ký văn phòng ở bên cạnh nói um, Vậy tôi đưa giản giao đi làm thủ tục giấy tờ Giản giao mỉm cười đáp Được ạ Sau khi hoàn tất mọi thủ tục Giản dao không còn việc gì khác Thấy cô thư ký văn phòng Bận tối mắt tối mũi Cô cũng không muốn làm phiền Mà đi ra ngoài hành lang Tìm một cái ghế rồi ngồi xuống Đợi bà Cận Ngôn Lúc này bà Cận Ngôn đang cùng cục trưởng Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Ở trong phòng hội nghị nói chuyện Đối diện chỗ giản dao ngồi Chỉ cách vài bước Là văn phòng của đội cảnh sát hình sự Gần đây trong thành phố Không có vụ án lớn Đám cảnh sát hình sự ở văn phòng xem tài liệu Rất nhanh Có người chú ý đến cô gái lạ Xinh đẹp ngồi ngoài cửa Một người lên tiếng hỏi Ai vậy nhỉ Cô gái có liên quan đến vụ án nào hay sao người nói là trợ lý Của phòng nghiên cứu tội phạm mới thành lập Chắc là nghiên cứu sinh Do pháo giáo sư bà hướng dẫn Mọi người ồ lên Đến giờ nghỉ trưa Thời tiết nóng bức Đám đàn ông không ở nguyên vị trí mà đứng dậy Tiến lại gần quan sát. Bị bọn họ trắng trợn nhìn. Giản giao không thấy thoải mái. Nhưng cô lớn tiếng. Nhưng cô lớn lên trong cục cảnh sát từ nhỏ. Nên không đến nỗi quá ngượng ngùng Cô mỉm cười. Đứng dậy. Đi đến bắt tay họ. Chào các anh. Em là Giản giao. Lúc bạc cất ngôn cùng mấy vị lãnh đạo. Rời khỏi phòng hội nghị. Bắt gặp một đám đàn ông. Đang ở ngoài hành lang trò chuyện. Giản giao đứng giữa. Chiếc váy màu vàng nhạt của cô nổi bật nhất Cô nở nụ cười ngọt ngào với bọn họ Bạc cận ngôn hơi trong mảnh Thấy các lãnh đạo đi ra ngoài Những ảnh sát thỉnh sự Tươi cười chào hỏi Nhìn thấy bạc cận ngôn Nụ cười trên môi giản dao càng dạng dỡ Cô liền đi đến bên cạnh anh Cục trưởng chính thức giới thiệu mọi người Với bạc cận ngôn và giản dao Sau đó ông nói Có cô gái xinh đẹp Là các cậu chạy hết ra đây Không ai chịu làm việc cho tôi. Một người cảnh sát đáp. "Cục trưởng, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Chúng tôi bày tỏ sự quan tâm đến đồng nghiệp mới ấy mà." Mọi người đều cười ha ha. Giản giao phát hiện chỉ có bà Cận Ngôn không cười. Anh chàng này đúng là không hòa đồng. Nhưng như vậy mới là bà Cận Ngôn. Lúc này, cục phó phụ trách đội cảnh sát hình sự lên tiếng. "Vậy đi, trưa nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm." Mọi người đều mỉm cười, gật đầu. Bà cận ngôn đột ngột lên tiếng. Còn cần, chúng tôi không có thời gian, tạm biệt. Nói xong, anh quay sang giản giao nói. Đi thôi. Mọi người trốn mắt, vẻ bất ngờ. Giản giao phản ứng nhanh, lên tiếng cứu vãn tình hình. Đúng rồi, chúng tôi còn chút việc với Bộ Công an, cần qua đó ngay bây giờ. Chúng tôi không làm phiền mọi người nữa. Lần sau có cơ hội, Phó Giáo sư Bạc sẽ mời mọi người. Bộ công an đương nhiên chẳng có việc gì Tìm bọn họ Xe ô tô vừa rời khỏi cục cảnh sát Giản giao liền ngoảnh đầu Hỏi bà Cận Ngôn Sao anh lại từ chối Bà Cận Ngôn đang tập trung lái xe từ tốn trả lời Em không những không cảm ơn tôi Đã kéo em ra khỏi nơi đầy hóc môn giống được Mà còn can thiệp vào việc Ăn cơm của tôi sao Giản giao không nhịn được rồi. cười Hóc môn gì chứ Bọn họ rất thân thiện mà Cô biết bà cận ngôn không phải không hiểu nhân tình thế thái Chỉ là anh chẳng thèm bận tâm Cô cất giọng dịu dàng à, Hay là thế này Lần sau ăn cơm Để em sắp xếp được không Đây là trách nhiệm của người trợ lý Anh không được can thiệp đâu đấy Hơn nữa dù anh đi ăn cơm cùng bọn họ Cũng chẳng cần nói chuyện Coi như bọn họ không tồn tại là được Câu nói này phát huy tác dụng Bà cận ngôn lặng thinh Coi như mặc nhận Giản dao đạt được mục đích Trong lòng rất vui mừng Cô tựa vào ghế Nhắm mắt nghỉ ngơi Một lúc sau cô chậm rãi lên tiếng Nhắc đến Hóc môn giống đực mới nói hey, Chắc anh không có thứ này Bạc cận ngôn cho mảnh liếc nhìn giản ra Thần sắc rất không vui Cô vẫn nhắm mắt dưới ánh nắng gương mặt cô thanh tú trắng ngần Thân hình mảnh mai Trong chiếc váy ôm sát Làn da để lộ ra bên ngoài nõn nà, không chút tì vết. Bà cận ngôn thu ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía trước. Anh đáp lại lời chất vấn của cô bằng giọng kiêu ngạo. Tất nhiên, tôi cũng có hóc môn. Nhưng tôi biết cách kiểm soát hơn bọn họ. Buổi tối về nhà giản giao gọi điện thoại cho mẹ trước về công việc hiện thời mẹ cô tuy không vui nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô trò chuyện một lúc bà giản đột nhiên hỏi còn mà cậu phó từ ngỗ ấy gần đây thế nào rồi giản giao nói mẹ còn không có hứng thú với anh ấy bà giản hơi thất vọng nhưng cũng không hỏi nhiều giản giao có vẻ buồn vì mẹ cô không nhắc đến bà cật ngột sau khi cúp điện thoại Cô lại gọi cho em gái Giản Huyền. Em gái nhạy cảm hơn mẹ. Vừa nghe Giản Giao nói chính thức trở thành trợ lý của Bạc Cận Ngôn. Giản Huyền liền cười hì hì. Chị, không phải chị thích Bạc Đại Thần đấy chứ. Giản Giao cười cười, coi như mặc nhận. Giản Huyền tỏ ra hứng thú, thao thao phân tích và bày mưu tính kế giúp chị gái. Cuối cùng, Giản Giao gọi điện thoại cho Lý Huân Nhiên. Kể từ lúc đi làm, Cô chưa liên lạc với anh. Tuy nhiên, trước đây những lúc bận rộn, hai người cũng từng mấy tháng không có tin tức của nhau. Đối với giản giao, chỉ cần còn tình cảm, điều này không quan trọng. Bây giờ là hơn 8 giờ tối, vẫn còn sớm. Giản giao gọi cho Lý Huân Nhiên, nhưng không có người bắt máy. Cô chỉ còn cách gửi tin nhắn cho anh. Nhắn anh khi nào rảnh thì gọi cho cô. hai tháng sau tầng cao nhất của tòa văn phòng cục cảnh sát là nhà ăn của nhân viên bây giờ là buổi trưa nơi này ồn ào náo nhiệt mùi thức ăn thơm phức giản dao lấy hai phần cơm một phần đựng bằng hộp cơm phần còn lại để nguyên trong khay vừa định tìm chỗ ngồi cô liền nghe thấy tiếng gọi giản dao bên này giản dao ngoảnh đầu phát hiện mấy người của đội cảnh sát hình sự cô mỉm cười Đi về bên đó Ngồi cùng bọn họ Có người đẹp ngồi cùng Đám thanh niên trẻ tuổi thừa hormone Càng sôi sục nhiệt huyết Bọn họ không trò chuyện về vụ án Ở khu vực nào đó Mà chuyển đề tài sang chuyện xung quanh Giản Giao Một người hỏi Họ giáo sư Bạc không lên đây ăn cơm à Giản Giao gật đầu Anh ấy bận đến mức không có thời gian ăn trưa Một người cảnh sát khác cười nói Có đệ tử tuyệt vời như Giản Giao Ai, Phó giáo sư bạc, chẳng cần bận tâm đến những việc vụn vặt này. Mọi người đều gật gù tán thành giản giao mỉm cười. Em không phải học trò của anh ấy, chỉ là trợ lý thôi. Đến cục cảnh sát lâu như vậy mà vẫn có người hiểu nhầm, giản giao là nghiên cứu sinh do bạc cận ngôn hướng dẫn. Những lúc như vậy, cô đều kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên là phải đính chính, cô không muốn bị mọi người lầm tưởng quan hệ giữa cô và bạc cận ngôn chỉ là quan hệ thầy trò bởi nếu bị hiểu nhầm sau này cô và anh sẽ ra sao ăn cơm xong cả nhóm quay về phòng làm việc gần đến cửa phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm một cảnh sát trẻ tuổi đi chậm lại sánh vai với giản giao đi cuối cùng anh ta hỏi từ giản ngày mai ngoài dạp bắt đầu chiếu bộ phim chiến hạm ngân hà anh định đi xem em có đi không giản giao liếc nhìn anh ta Cười cười nói à, Ngày mai em bận rồi ạ Trong ánh mắt của anh chàng cảnh sát Vột qua một tia thất vọng Nhưng anh ta chỉ cười Nói lần sau có cơ hội Sẽ mời cô Rồi quay về phòng làm việc Giản Dao mở cửa Thấy bà Cận Ngôn đang ngồi bên bàn làm việc Trước mặt anh chất đầy tài liệu Anh vẫn đang lật dở tài liệu Giống như lúc cô đi ăn Gần đây không có vụ án nghiêm trọng Bà Cận Ngôn và Giản Giao bận rộn bắt tay vào xây dựng kho dữ liệu tâm lý tội phạm Trung Quốc. Công việc cụ thể của hai người là đi thăm gia đình của từng tên biến thái giết người hàng loạt tìm hiểu cuộc đời chúng. Hai người còn tới mấy nhà tù xung quanh thành phố B trò chuyện với những tên hung thủ của các vụ án lớn. Công việc này tuy không căng thẳng và áp lực như điều tra vụ án nhưng không hề nhẹ nhàng chút nào. Hơn nửa tháng qua Giản Giao bận tối mắt tối mũi, ngoài những vấn đề liên quan đến công việc cần trao đổi, về cơ bản cô chẳng có thời gian nói chuyện phiếm với bà cận ngột Tuy công việc rất có ý nghĩa, Giản Giao hết sức nghiêm túc và tận tập, nhưng thỉnh thoảng khó tránh khỏi thầm than vãn. Trong lòng anh chàng này chỉ có công việc, bao giờ anh ấy mới nghĩ đến những chuyện khác. Nghe thấy tiếng đó, bà cận ngột không ngẩng đầu, chỉ cất giọng trầm trầm. Hai, hoa khôi của ngành tâm lý tội phạm. Kể từ khi giản giao đi làm ở Cục Cảnh sát, mọi người phong cho cô danh hiệu Hoa Khôi của Cục Cảnh sát. Đặc biệt, đội cảnh sát thỉnh sự ở phòng bên cạnh đều gọi cô bằng biệt danh này. Hồi còn ở trường đại học, giản giao thậm chí chưa đạt tiêu chuẩn Hoa Khôi của Khoa Tiếng Anh. Do trong Cục Cảnh sát phái nữ hiếm hoi, nhan sắc bình thường nên vinh dự này mới rơi trúng giản giao không hiểu tại sao bà cận ngôn biết chuyện này tuy nhiên qua miệng anh nó lại trở thành biệt danh dài dòng hoa khôi ngành tâm lý tội phạm giản giao cũng không bận tâm cô đặt hộp cơm xuống trước mặt bà cận ngôn nói anh ăn chưa đi ừ tuy nhận lời nhưng bà cận ngôn vẫn không nhúc nhích giản giao đã quen cô giật lấy tập tài liệu trong tay anh lúc này bà cận ngôn mới ngẩng đầu trong mảnh nhìn cô giản giao nói như ra lệnh. Anh lập tức ăn cơm cho em. Mạch suy nghĩ của bà Cận Ngôn vẫn phiêu diêu ở phương nào. Ánh mắt anh chuyển từ mặt cô xuống màn hình máy vi tính. Anh mở hộp cơm, cầm đũa một cách máy móc, vừa đọc tài liệu vừa ăn cơm. Giản giao ngồi xuống đối diện bà Cận Ngôn, lặng lẽ nhìn anh ăn cơm. Cô cảm thấy hơi buồn cười. Người đàn ông cao lớn, diện con lê rất chỉnh tề. Bây giờ trông giống như một đứa trẻ. Bà Cận Ngôn ăn một lúc, đột nhiên hỏi, em đã sắp xếp lại bản ghi chép phỏng vấn mấy tên tội phạm, bị tuyên án tử hình ở nhà tù Thành Tây chưa? Rồi, em vừa gửi cho anh đấy. Ừ, bà Cận Ngôn không hỏi tiếp, có lẽ vì sự phân tâm vừa rồi, cuối cùng, anh cũng cúi đầu, nhìn thức ăn trong hộp cơm, lông mày nhíu lại nói, em mua ở đâu mà khó nuốt thế? giản dao thò đầu quan sát ăn hết một nửa hộp cơm anh mới cảm thấy khó nuốt ra nó một cách khác bây giờ anh mới phát hiện ra vấn đề bạc cận ngôn vốn rất kén ăn đến bữa sáng còn cầu kỳ chọn quán quảng đông cơm ở nhà ăn của cục cảnh sát sao có thể vừa miệng anh được giản dao mỉm cười nói là sự thật anh đã ăn cơm hộp mấy ngày liền rồi anh không phát hiện ra mà thôi mùi vị không ngon lắm Nhưng tương đối sạch sẽ Và đủ chất dinh dưỡng Anh mau ăn đi Bạc cật ngôn lạnh lùng hừ một tiếng Nhưng vẫn tiếp tục ăn Mắt dán vào màn hình vi tính Gián giao lên mạng một lúc Vô tình đọc tin tức Liên quan đến bộ phim Chiến hạm ngân hà" Mà người cảnh sát trẻ tuổi Vừa mời cô đi xem Trong đầu vụt qua một ý nghĩ Gián giao giả bộ điểm nhiên hỏi Đúng rồi Ngày mai anh có đi xem phim không Là một bộ phim khoa học viễn tưởng mới công chiếu. Bà Cận Ngôn đã ăn xong, Anh đứng dậy, đi đến bồn rửa tay trong phòng rửa mặt. Nghe giản giao hỏi vậy, anh quay người, mỉm cười nói. Uhm, tôi không đi. Giản giao hơi thất vọng. Bà Cận Ngôn đi đến bên bàn làm việc của cô. Anh tựa người vào mép bàn, cúi đầu nhìn cô. Nơi khóe mắt để lộ ý cười dịu dàng. Cuối tuần này... Tôi đã bố trí một kế hoạch rất lý thú. Giản dao cầm cốc trà, uống một ngụm nhỏ rồi hỏi. Kế hoạch gì thế? Bà cận nguồn nói. Tới nhà tù Trịnh Châu. Ở đó có mấy tên tội phạm giết người khá thú vị. Giản dao im lặng vài giây. Cô đặt cốc trà xuống bàn, dán mắt vào màn hình vi tính. Em không đi. Ngày mai là thứ bảy. Em cần phải nghỉ ngơi. Điều tra tội phạm. Là công việc lâu dài Đâu cần phải vội vàng Tuần sau đi thì có gì khác biệt Bà Cận Ngôn dường như có vẻ bất ngờ Giản Giao cảm nhận được Anh nhìn chằm chằm vào cô Mà không lên tiếng Bà Cận Ngôn hỏi Em có tâm sự à Giản Giao biết nói thế nào Chẳng lẽ bảo bà Cận Ngôn Em chỉ muốn hai chúng ta Ở riêng bên nhau cùng vui vẻ đi xem phim Cô quay đầu đi chỗ khác Không để ý đến bà Cận Ngôn. Bà Cận Ngôn đứng một lúc rồi làm mặt lạnh quay về vị trí. Cả buổi chiều không ai nói với ai một lời. Ban đầu trong lòng giản dao có chút buồn bực. Nhưng làm việc một lúc cô quên mất chuyện vừa rồi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu cô bắt gặp bộ dạng im lặng và tập trung của bà Cận Ngôn ở phía đối diện. Sắp hết giờ làm đột nhiên có người gõ cửa. Là nhân viên văn thư Cô ta đưa một phong bì chuyển phát nhanh cho Giản Giao nói. Giản Giao, cái này là của cô. Giản Giao cảm ơn, cầm lấy phong bì. Người gửi là trung tâm đặt vé xx. Trên phong bì còn đóng dấu khẩn cấp. Giản Giao mở phong bì. Bên trong là hai tấm vé xem chiến hạm ngân Hà, hạ. Hơn nữa còn là vé phòng dành riêng cho cặp tình nhân màu hồng. Giản Giao bỏ vé vào trong phong bì. Cầm phong bì. Đứng dậy đi ra cửa Giọng nói lãnh đạm của bà Cận Ngôn Từ phía sau vọng tới Em đi đâu vậy Giản dao ngoảnh lại Nhìn anh nói Tiểu Trần ở phòng bên cạnh đặt vé xem phim Mời em đi cùng Em đi tìm anh ấy Cô nghĩ là Tiểu Trần đặt vé mời cô đi xem phim Rất có khả năng Khi điền địa chỉ nhận vé Anh đã điền nhầm tên cô Bà Cận Ngôn dừng công việc Anh tựa vào ghế Bắt chéo chân Hơi ngẩn mặt nhìn cô chăm chú Anh lên tiếng Tiểu trần gì chứ Bé là do tôi đặt đấy Giản dao ngạc nhiên hỏi Anh đặt sao Bà cận ngôn bình thản Cầm tập tài liệu lên xem ờ em đã hài lòng chưa Cô trợ lý hay giận dỗi Giản dao cầm phong bì Quay lại ngồi xuống ghế Khóe miệng cong cong Em hài lòng rồi Nơi khóe mắt bà cận ngôn cũng vụt qua ý cười nhìn bốn chữ, cặp vé tình nhân tim giản dao rung lên một nhịp cô nhẹ nhàng lên tiếng Sao anh lại mua vé tình nhân? Bà cận ngôn nói Em hỏi câu quá thừa Lẽ nào em bắt tôi chen chúc ngồi cùng người khác ở phòng chiếu lớn sao? Được thôi Cô cũng lờ mở đoán ra nguyên nhân này Sao anh có thể đột nhiên trở nên lãng mạn được chứ? Tuy nhiên giản giao vẫn rất vui Đúng lúc này Điện thoại của bà cận ngôn đổ chuông Anh hạ giọng nói chuyện điện thoại Trong khi giản giao cầm tấm vé ngắm nghiến Cô chưa bao giờ ngồi ghế tình nhân Nghe nói là ở một gian phòng độc lập Bên trong chỉ có một chiếc sofa dài Chắc là sẽ rất tuyệt Giản giao còn đang mơ màng Bà cận ngôn đã cúp máy Đứng dậy đi đến bên cô Giản giao ngẩng đầu cười với anh Ngày mai em chuẩn bị bữa sáng Coi như là cảm ơn anh Anh trả lời rất khoát Không cần Giản giao ngẩn người Bà cận ngôn đoạt lại hai tấm vé Trong tay cô trong nháy mắt Anh ném hai tấm vé vào một góc Gương mặt tuấn tú Ẩn hiện ý cười nhạt nhạt Vứt hết những chuyện vô vị này đi Có vụ án mới rồi Tâm trạng giản giao Trở nên căng thẳng ngay tức khắc Bà Cận Ngôn tiếp tục lên tiếng Là vụ án giết người Ở trường trung học 7 chiến của thành phố Nhận tin báo có án Không khí của tòa văn phòng rất khẩn trương Đội cảnh sát hình sự Ở phòng bên cạnh Người đi đi lại lại tấp nập Bà Cận Ngôn xuống dưới khởi động xe trước Giản giao thu dọn đồ Vừa định đi ra ngoài Cô chợt thấy hai tấm vé vừa bị bà Cận Ngôn ném đi Ngày mai đương nhiên không thể đi xem phim Nhưng Giản Giao vẫn nhặt hai tấm vé Cất vào túi sách Ánh dựa tà bao phủ khắp không gian Trường Trung học 79 Nằm ở ngoại ô thành phố Bên cạnh khu danh lam Thắng Cảnh Hương Sơn Là trường Trung học trọng điểm Có phong cảnh rất đẹp Lúc bà Cận Ngôn Giản Giao và mấy cảnh sát đến nơi cả ngôi trường đã bị phong tỏa. Nhìn từ xa, ngôi trường chìm trong ánh hoàng hôn. Nhiều học sinh từ các lớp học thò đầu ra bên ngoài ngó nghiêng. Bầu không khí căng thẳng và nặng nề. Cảnh sát khu vực báo cáo với bọn họ. Người chết tên là Nguyễn Minh Hoài, 18 tuổi, học sinh lớp 12 năm. Chiều hôm nay, có học sinh phát hiện ra thi thể của cô bé trên đỉnh núi Kỳ Sơn. Dật dao vào mọi người đều ngẩng đầu đằng sau sân thể dục rộng lớn của ngôi trường là một ngọn núi đá nhỏ lởm chởm. người phụ trách trường học giải thích đó là cảnh quan thiên nhiên nhà trường đặc biệt giữ lại trên đỉnh núi đang xây dựng một đài quan sát làm chỗ nghỉ ngơi cho thầy cô và học trò trong tương lai do hiện tại xây chưa xong nên chúng tôi không cho phép mọi người lên đó. tuy nhiên vẫn có học sinh lén lút trèo lên đỉnh núi trên đỉnh núi kỳ sơn bà cận ngôn đeo găng tay Ngồi xổm xuống cạnh tử thi, anh nghiêm mặt chăm chú quan sát, không rõ đang nghĩ gì. Giản Dao đứng sau lưng anh nhìn tử thi, cô cảm thấy rất sót sa. Nguyễn Minh Hoài nằm sấp bên cạnh một tảng đá lớn, trên tảng đá dính đầy máu, dưới đất còn nhiều máu hơn. Chỗ cô bé nằm là bãi xi măng màu xám trắng bằng phẳng, xung quanh toàn là máu. Giản Dao có cảm giác toàn bộ máu trong người cô bé đã chảy hết ra ngoài. Vết thương chí mạng là ở cổ họng. Một nhát dao gắt đứt cổ họng. Động mạch bị vỡ, mất máu quá nhiều là nguyên nhân khiến Nguyễn Minh Hoài tắt thở. Không chỉ có vậy, trên người cô bé còn có nhiều vết thương đáng sợ khác. Trên gương mặt trắng trẻo của cô nữ sinh xuất hiện một vết dao chém vừa sâu vừa dài. Gương mặt bết máu và đất cát. Nếu không có vết thương này, Nguyễn Minh Hoài vốn là một nữ sinh có dung nhan không tồi. Bây giờ, gương mặt cô bé đã bị hủy hoại hoàn toàn. Ngoài ra, trên đùi và cánh tay của Nguyễn Minh Hoài cũng có nhiều vết dao chém nông sâu khác nhau. Bộ váy trên người cô bé dính đầy máu và bùn đất. Qua tìm hiểu, bà cận ngôn và gián dao được biết Nguyễn Minh Hoài chuẩn bị thi đại học. Cô bé có đạo đức và lực học khá, gia đình giàu có, là ủy viên ban đời sống của lớp. Tối qua, Cô vừa thu tiền ăn của các bạn, tổng cộng 40.000 tệ, định nộp lên phòng tài vụ của nhà trường. Lúc đó, một nữ sinh tên hoắc Tiểu Lộ, bạn thân của Nguyễn Minh Hoài, cùng cô đi nộp tiền. Thời gian là hơn 8 giờ tối, bởi vì kế toán không ở trong văn phòng, hai người đành ngồi đợi. hoắc Tiểu Lộ bị đau bụng, nên vào nhà vệ sinh. Sau đó, về ký túc xá trước, học sinh lớp 12 vừa kết thúc cuộc thi tháng, ngày hôm sau được nghỉ, Nền hoắc tiểu lộ tưởng Nguyễn Minh Hoài nộp tiền xong đã về thẳng nhà ở trong thành phố. Ai ngờ ngày hôm sau? Ai ngờ ngày hôm nay, có học sinh lén lên đỉnh núi mới phát hiện ra thi thể Gần 9 giờ tối, kế toán của nhà trường quay lại văn phòng nhưng không thấy Nguyễn Minh Hoài. Nói cách khác, không ai biết tại sao Nguyễn Minh Hoài đột nhiên rời khỏi phòng tài vụ. Thời gian tử vong là từ 9 giờ đến 11 giờ có nghĩa là lúc cô rời khỏi phòng tài vụ không bao lâu chiếc ba lô đựng tiền của cô không cánh mà bay trong lúc bà cận ngôn và giản giao quan sát tử thi cảnh sát và nhân viên giám định bận rộn đi lại bà cận ngôn chỉ ngồi xổm bên cạnh tử thi chưa đến 10 phút đã đứng dậy anh đảo mắt qua mọi người rồi nhìn giản giao giọng nói của anh trầm thấp như trước trong khi ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường lệ một vụ mồ sát gấp gáp và non nớt Em có suy nghĩ gì? Giản giao lại quan sát thi thể của cô nữ sinh. Em chỉ muốn nhanh chóng pha hắn, bắt được hung thủ. Tên tội phạm đúng là không có nhân tính, nên mới hủy hoại thiếu nữ như bông như hoa đang nở rộ. Bà cận ngôn gật đầu, anh đi đến bên giản giao, nhìn ngôi trường rộng lớn và yên tĩnh nằm dưới chân núi. Không tội. Đó là kẻ biến thái. Nếu chúng ta không nhanh chóng bắt hắn, Hắn sẽ càng giết nhiều người. Giản giao giật mình. Bà Cận Ngôn đưa mắt về phía nhân viên Pháp Y nói. Ông Thủ là người mới. Hiện trường rất lộn xộn. Chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu vết như sợi tóc, vân tay, dấu chân. Kỹ thuật giám định của bọn họ không tồi. Chúng ta có thể pha án trong 24 tiếng đồng hồ. Giản giao thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hỏi. Chỉ cần 24 tiếng sao? Nhanh như vậy à? Vậy thì tốt quá. Bà cận ngôn liếc nhìn cô đầy vẻ kinh bình. Thế mà gọi là nhanh. Tôi chỉ cần 4 tiếng là đủ. Giản rào chấn động. Nhưng cô biết bà cận ngôn không phải là loại người khoác lác Thế là cô thành tâm thành ý, cất giọng khâm phục. Nếu anh có thể phá án trong vòng 4 tiếng đồng hồ, chứng tỏ anh quá lợi hại. Hiện tại anh có phát hiện gì không? Câu nói này. Khiến bạc cận ngôn, mát lỏng mắt ra. Anh thông thả đáp. Em không biết suy nghĩ sao? Vấn đề thứ nhất. không thủ là người trong trường hay người ở bên ngoài? Giản giao ngây người. Lại là kiểu hỏi đáp này. Anh đang dạy cô cách suy luận để pha ạt. Giản giao không nhịn được cười. Người đàn ông này cũng không tồi. Mới nịnh nọt một tí. Anh đã chịu kiên nhẫn dạy cô rồi. Giản giao ngẫm nghĩ vài giây. Trả lời. Người trong trường. Bởi vì theo lời người phụ trách, phải đăng ký mới được ra vào trường, người không liên quan không được phép vào. Vừa thốt ra lời, giản dao ngẩn người. Vì vậy, hung thủ không phải là thầy giáo thì cũng là học sinh hoặc nhân viên trong trường. Hung thủ có thể làm vậy với người sống ngay bên cạnh mình, quả thực quá tàn nhẫn. Bà Cận ngôn đút tay vào túi quần, đứng kẻ vai giản dao. Vấn đề thứ hai, nạn nhân tự nguyện lên đỉnh núi hai bị người khác ép buộc. Giản giao đảo mắt một lượt khu lớp học và sân thể dục. À, em nghĩ là tự nguyện. Tuy vụ án xảy ra một buổi tối, nhưng trong sân trường chắc chắn có người đi lại. Cưỡng ép một người sống lên đỉnh núi không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Nguyễn Minh Hoài đi từ phòng tài vụ, người khác không thể cưỡng ép cô bé ở nơi đó. Trên đường lên núi, chúng ta cũng không thấy dấu vết ẩu đả hay vùng vẫy. Nơi khóe miệng bạc cận ngôn, ẩn hiện ý cười nhạt. Anh ngoảnh đầu nhìn cô. Vậy thì một cô thiếu nữ, buổi tối tự nguyện lên đỉnh núi gặp ai? Người nào đã hẹn gặp cô bé tới nơi này? Giặt rao lại ngây người, còn chưa kịp suy nghĩ. Đáp án đã bật ra khỏi miệng. Là bạn trai. Thầy giáo, nhân viên trong trường hay bạn gái thân thiết, ai trong số đó hẹn gặp trên đỉnh núi cũng đều kỳ lạ. Nhưng nếu là một trai một gái Thì đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất Bà Cận Ngôn xảy bước ra Quay người đi xuống núi Ok Đã đến lúc chúng ta đi tìm bạn học của nạn nhân Tìm hiểu xem Cô bé đạo đức và lực học khá này Có mối quan hệ tình cảm sâu sắc với chàng trai nào Giản dao vội đi theo hành Vừa đi được một đoạn Bà Cận Ngôn đột nhiên dừng bước Ngoảnh đầu nói với cô Đây chính là phân tích hành vi Không hề phức tạp. Nói xong, anh tiếp tục đi về phía trước. Vài giây sau, giản dao mới có phản ứng. Anh vừa dạy cô tổng kết vấn đề. Giản dao cười tùm tìm. Biết bà Cận Ngôn thích nghe lời tán dương, nên cô lập tức khen anh. Đó là nhờ anh đơn giản hóa vấn đề thôi. Bà Cận Ngôn đi đằng trước nghe những lời này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Rõ ràng dưới sự dạy bảo của anh, cô ngày càng có khả năng Xuyên qua hiện tượng Nhìn thấu cốt lõi vấn đề Vận trường trung học 79 Có một khu nhà xưởng cũ Đó từng là nhà máy dệt may Của thành phố B Sau khi nhà nước tiến hành cải cách Xí nghiệp quốc doanh Ở đầu thế kỷ 21 Những doanh nghiệp kiểu này Bị phá sản hàng loạt Bây giờ Khu vực đó rất hoang tàn, Nhiều công nhân thất nghiệp đều sống dựa vào công việc buôn bán nhỏ ở khu thắng cảnh Hương Sơn. Còn cái họ, phần lớn là học sinh của trường trung học 79. Hoắc Tiểu Lộ, bạn thân của nạn nhân Nguyễn Minh Hoài là một trong số đó. Giản Giao và Bạc Cận Ngôn ngồi một bên, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa một điều tra viên của đội cảnh sát hình sự và Hoắc Tiểu Lộ. Lúc này trời đã tối mịt, sân trường bật đèn sáng troạc, nổi bật giữa khu vực núi non gợi cảm giác trống trải cô tịch trong văn phòng được cảnh sát tạm thời trưng dụng thiếu nữ vừa mất đi người bạn thân không che giấu được nỗi bi thương và đau đớn điều tra viên hỏi Nguyễn Minh Hoài có nói với cháu tối hôm qua cô bé hẹn ai không Hoắc Tiểu Lộ mắt ngấn ngấn nước lắc đầu nói không ạ xét về ngoại hình Hoắc Tiểu Lộ là một nữ sinh bình thường Cô bé mặc áo phông và quần jean giản dị Thân hình gầy gò Gương mặt nhỏ Trên sống mũi Còn xuất hiện mấy nốt tàn nhang Tuy nhiên ánh mắt của cô bé trong trẻo Và rất sáng Điều tra viên hỏi tiếp Nguyễn Minh Hoài có nghỉ yêu không? Hoác tiểu lộ lại lắc đầu Đương nhiên là không có Bà Cận Ngôn đột nhiên lên tiếng Hãy kể lại tỉ mỉ một lượt Chuyện xảy ra tối hôm qua Em nhìn thấy những gì? Gặp người nào? Làm những việc gì? Giản dao quay sang nhìn anh. Hoác tiểu lộ cũng ngẩng lên. Đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trầm mặt từ đầu đến giờ. Khi ánh mắt giao nhau, Hoác tiểu lộ như được khích lệ, kẽ gật đầu. Cô bé nghẹt ngào. Lúc đó khoảng 8 giờ tối, hoài hoài thu xong tiền ăn của các bạn. Bọn cháu cùng rời khỏi lớp học, đi sang tòa nhà văn phòng. Cháu nhớ trên đường... Chúng cháu không gặp ai cả. Khối lớp 10... Khối lớp 12 đã được nghỉ học. Các khối khác đang trong giờ tự học buổi tối. Bọn cháu tới phòng tài vụ. Lúc đó cửa phòng mở toang. Trong phòng sáng đèn, nhưng không có người. Bọn cháu đợi ở đó một lúc. Có mấy thầy cô giáo đi ngang qua. Nhưng bọn cháu mải nói chuyện nên không để ý. Điều tra viên nói xen vào. Giải thích với bà Cận Ngột. Chúng tôi đã xem... Camera giám sát Hoác tiểu lộ kể tiếp Sau đó khoảng 8 giờ dưới Đột nhiên cháu thấy nhâm nhẩm đau bụng Cháu đoán chắc đến tháng Nên về ký túc xá trước Điều tra viên hỏi Ký túc xá có người không Hoác tiểu lộ đáp Không ạ Tuy lớp cháu đã được nghỉ Nhưng mấy bạn cùng phòng Đều ở phòng tự học Bà cận ngôn hỏi Sau đó thì sao Em làm gì ở ký túc Hoác tiểu lộ kể tiếp. Cháu cháu vào nhà vệ sinh quần áo bị dính bẩn nên cháu đem đi giặt. Sau đó cháu pha một cốc nước đường đỏ nằm trên giường đọc sách rồi ngủ lúc nào không hay. Cuối cùng điều tra viên hỏi. Nguyễn Minh Hoài có dây dưa tình cảm với bạn nam nào? Ví dụ như yêu thầm hay theo đuổi chẳng hạn không nhất thiết phải là người yêu. Hoác tiểu lộ ngẩn người. Cắn môi không trả lời Giản dao cất giọng dịu dàng Chi tiết này rất quan trọng Với việc phá án Nếu có em hãy nói ra đi Hoặc tiểu lộ nói Có ạ Có một người Người thứ hai được thẩm vấn Là Thích tiểu Nhiễm Một người bạn thân khác của Nguyễn Minh Hoài nhà cô cũng ở trong khu chính phủ Như Nguyễn Minh Hoài Nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm qua Hai hàng lệ chảy dài xuống gò má thích tiếu nhiếm Cô bé sụt sùi nói <cười> Nếu biết nếu biết hoài hoài xảy ra chuyện Cháu nhất định sẽ ở bên cạnh bạn ấy Sau khi tan học cháu liền ra về Trước khi xảy ra sự cố Bạn ấy không hề có dấu hiệu bất thường <cười> Sao lại có người giết bạn ấy chứ Bà cận ngôn hỏi Sau khi rời khỏi trường học Em làm gì Thích tiếu nhiễm im lặng vài giây Rồi đáp Cháu, cháu cháu, cùng bạn trai đi chơi Đến hơn 10 giờ mới về nhà Chú cảnh sát Chú chú đừng nói với bố mẹ cháu Về chuyện này Bà cận nguồn đặt hai tay lên đầu gối Trên gương mặt tuấn tú Vột qua ý cười nhạt Thường nhiên Bất cứ người nào Cũng có quyền tự do yêu đương Giản rao nhớ mắt nhìn anh Lời nói này Thốt ra từ miệng anh Có vẻ kỳ quái Cô không ngờ anh cũng có quan niệm về yêu đương. Điều tra viên ở bên cạnh ho khan một tiếng hỏi tiếp. Cháu cùng bạn trai làm gì? Không làm gì cả. Bọn cháu chỉ ngồi tán gẫu thôi. Thật ra chúng cháu hẹn nhau ở vườn cây bên ngoài trường học. Chứ không đi đâu cả. Thích Tiểu Nhiễm nói tên bạn trai. Cũng là một nam sinh cùng lớp. Kể xong, viền mắt Thích Tiểu Nhiễm đỏ hoe. Cháu thật sự không ngờ Hoài Hoài bị H... Hôm nay Cháu thật sự bị sốc Khi nghe tin này Sao lại có người giết bạn ấy sang năm thi đại học Vậy mà bạn ấy Người cảnh sát Đưa một tờ giấy ăn Cho thích tiêu nhiễm Câu hỏi cuối cùng Nguyễn Minh Hoài Có quan hệ tình cảm Với nam sinh nào không Vấn đề này rất quan trọng Cháu phải kể tỉ mỉ Cho chúng tôi biết Thích tiêu nhiễm ngẩng đầu nhìn bọn họ Là tô bác Hoài Hoài thích Tô Bắc Nhưng Tô Bắc không thích bạn ấy Quan hệ giữa hai người không tốt lắm Lẽ nào Lẽ nào là liên quan tới Tô Bắc Nữ sinh thứ ba Tên Triệu Huỳnh Tử Là con của một giáo viên trong trường Cô cũng đưa ra cái tên tương tự Triệu Huỳnh Tử Có vẻ là một nữ sinh rất thẳng thắn Dù khóc đến mức hai mắt sưng húp, Nhưng giọng nói của cô Vẫn rất kiên định rõ ràng Hoài Hoài thích Tô Bắc hai năm Nhưng Tô Bắc lại ghét bạn ấy. Bây giờ quan hệ giữa bọn họ rất tệ. Hoài Hoài là ủy viên của ban đời sống. Tô Bắc là ủy viên của ban thể thao. Nhưng hai người chẳng thèm nói chuyện với nhau ạ. Dù không thích đi chăng nữa. Nhưng tại sao quan hệ giữa hai người lại tệ hại như vậy? Triệu hình tử ngập ngừng vài giây mới trả lời. Bởi vì trước kia Hoài Hoài từng nói Tô Bắc có khả năng là gay. Nguyên nhân là cậu ta thường đi cùng người của đội bóng rổ Thật ra Lúc bấy giờ Hoài Hoài bực bội Nên mới thốt ra câu này Nhưng không ngờ lời bạn ấy lan truyền khắp nơi Có lẽ tô bác cảm thấy mất mặt Cháu cũng không Cũng không biết rõ nữa Bạc cận ngôn cười nhạt Nguyễn Minh Hoài Có tính cách tiểu thư Đúng không Người khác không thích cô ta Cô ta liền nói là đồng tính Triệu Hình Tử gật đầu, đúng, hình như Tô Bắc cho rằng Hoài Hoài quá cao ngạo nhưng Tô Bắc cũng chẳng phải người tốt. Cháu nghe nói mấy bạn nam của đội bóng rổ, hình như còn cá độ bóng đá, gần đây cậu ta thua suốt. Tô Bắc chơi cá độ, vậy khoản tiền ngàn tệ, không cánh mà bay Giản ra hỏi, bây giờ Nguyễn Minh Hoài còn thích Tô Bắc không? Triệu Hình Tử đáp khẽ, thích Bạn ấy vẫn rất thích ạ Vụ án như con tằm nhà tơ Từ từ trở nên rõ ràng Sau khi hỏi chuyện một số học sinh khác Và các giáo viên Cảnh sát đã chứng thực lời khai Của ba người bạn thân của Nguyễn Minh Hoài Nam sinh duy nhất Có dính dáng tình cảm với nạn nhân Chính là Tô Bắc Tô Bắc năm nay 18 tuổi Bố mẹ là công nhân nghỉ việc Ở nhà máy dệt may Qua tài liệu do nhà trường cung cấp có thể thấy cậu ta là một nam sinh cao lớn, đẹp trai, gương mặt tỏa ra khí chất ngạo mạn. Giản giao thấy cũng dễ hiểu. Những nam sinh như Tô Bắc, dù thành tích học tập bình thường, gia cảnh không tốt, nhưng nhờ vào ngoại hình và tài chơi bóng, vẫn có thể thu hút các nữ sinh như thường. Ngoài ra, đúng là Tô Bắc cùng vài bạn học tham gia cá độ bóng đá, thua mất mấy ngàn tệ. Động cơ phạm tội đã có, điểm đáng ngờ rõ ràng nhất Là tối qua, không biết Tô Bắc rời khỏi trường học từ lúc nào. Đến bây giờ, cậu ta vẫn bật tâm biệt tích, điện thoại di động tắt máy. Bố mẹ Tô Bắc đi làm thuê ở Chu Hải. Nhà chỉ có ông nội già nua. Ông nói cháu trai thường mấy ngày liền không về nhà. Ông cũng chịu, không rõ thằng bé đi đâu. Lúc này đã 9 giờ tối. Một tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc bà Cận Ngôn tuyên bố sẽ phá án trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Tại mấy phòng làm việc, cảnh sát vẫn tiếp tục thẩm vấn học sinh và nhân viên trong trường học. Bà Cận Ngôn cho rằng không cần thiết, anh và Giản Giao xuống dưới, đứng ở sân tập thể dục sáng đẹp. Bây giờ đã tối muộn, nhưng ngôi trường này không yên tĩnh như mọi ngày, mà căng thẳng và hỗn loạn. Phía cảnh sát vẫn chưa hủy bỏ lệnh phong tỏa, tất cả không được phép rời khỏi trường. Bên ngoài cổng trường vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Không ít phụ huynh nghe tin dữ, vội đến trường, sốt ruột muốn đón con về nhà. Trong khi các điều tra viên đi đi lại lại bận rộn, bà Cận Ngôn và Giản Giao đứng yên lặng ở sân thể dục, bộ dạng như chờ đợi một sự việc nào đó xảy ra. Mùa hè sắp qua đi, ngọn gió đêm mang theo hơi lạnh. Giản Giao chỉ mặc áo phông mỏng và quần lửng cô run run trong cơn gió, giơ tay ôm vài. Giản Giao hỏi nhỏ phải to hận đến mức nào mới khiến một học sinh cấp 3 quyết tâm sát hại bạn học của mình chứ? Bạch Thận Ngôn đứng bên cạnh cô như một thân cây thẳng đứng, ánh dõi mắt về phía trước, thản nhiên trả lời. Có lúc đối với bọn họ, giết người chỉ là tìm kiếm một lối thoát. Trái tim rẫn dao rung lên một nhịp, cô quay đầu, nhìn gương mặt nhỉnh nghiêng tuấn tú của anh. Giản dao biết Bà Cận Ngôn vốn là một người lạnh lùng, dù đối diện với cả chục thi thể trong vụ án cố máy giết người. Sắc mặt anh vẫn không chút sao động. Nhưng anh là người hiểu bọn họ nhất, bất kể là hung thủ hay nạn nhân. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của anh là có thể nhìn thấu nội tâm của tên tội phạm, dù bọn chúng giỏi che giấu đến mức nào. Giản giao mỉm cười, chuyển sang chuyện khác. Anh vẫn còn hai tiếng rưỡi. Bạc cận ngôn liếc nhìn cô Ừ Vẻ mặt anh thoải mái như muốn nói Em sốt ruột làm gì Đúng lúc này Sau lưng hai người vang lên tiếng bước chân Là tiểu trần Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi ban ngày Mời giản giao đi xem phim Anh ta dảo bước nhanh đến chỗ hai người Sắc mặt tương đối nặng nề nói Phạm giáo sư Bạc Chúng tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ Đến những nơi Tô Bắc thường tới Anh có đi cùng chúng tôi không Bà cận ngôn lắc đầu, nơi khóe miệng ẩn hiện ý cười như có như không. Cõi cần. Tiểu Trần không nói thêm lời nào, vừa định quay người bước đi. Ánh mắt anh ta chợt dừng lại ở giản dao. Dưới ngọn đèn sân thể dục, gương mặt cô hơi nhợt nhạt. Hai tay ôm vai, bộ dạng trông rất yếu ớt. Tiểu Trần lập tức cởi áo ngoài. Nơi này gần núi, nên ban đêm nhiệt độ xuống thấp. Em phải mặc ấm hơn một chút. Đúng là giản giao cảm thấy hơi lạnh Nhưng cô xua tay Không sao đâu, anh cứ mặc đi Bà cận ngột đứng bên cạnh Bộ não bắt đầu hoạt động Đối chiếu anh chàng cảnh sát trẻ tuổi Đẹp trai ở trước mặt với tay tiểu trần <cười> Chính là cậu ta Người hẹn giản giao đi xem phim Khiến cô không tập trung làm việc Còn nổi nóng với anh Cuối cùng Làm anh phải đặt hai tấm vé xem phim vô vị Bây giờ cậu ta ân cần như vậy làm gì? Cậu ta nhìn chúng Cô trợ lý nhỏ của anh Muốn tán tỉnh cô hay sao Cái áo khoác cảnh sát bụi mặn Không biết dính bao nhiêu mồ hôi Và bốc mùi nặng đến mức nào Trong khi da của dàn dao Bạc cận ngôn đảo mắt Qua cánh tay trắng ngần của cô Làn da cô sạch sẽ như vậy Thằng đàn ông vớ vẩn Chui từ đâu ra Mà muốn khoác áo của mình lên người cô Cậu ta định chuyển hormone cho cô chắc Đúng là hành động thừa thải Lúc này Tiểu Trần đã cởi áo khoác khoác lên vai Giản Giao Giản Giao cảm thấy không cần thiết kiên quyết từ chối Cô vừa định mỉm cười nói cảm ơn thì bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo. Cô ấy không mặc áo của người lạ Tiểu Trần và Giản Giao đều ngây người Hai người đồng thời ngoảnh đầu thấy bà Cận Ngôn đã cởi áo vest của anh Anh đưa áo cho Giản Giao mắt liếc Tiểu Trần Cô ấy mặc đồ của tôi Cậu có thể đi được rồi.